xin thầy vì lợi ích của hội chúng hôm nay giảng thêm câu kế tiếp của hai câu. Hồi sáng mình nói cử phẩm liên hoa vi phụ mẫu, bây giờ yêu cầu nói thêm câu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh. <cười> Nếu mình nói về cái sự đó thì khi mình vản sanh về cõi cực lạc, mình sanh ở trong hoa sen nở ra mình thấy phật rồi mình ngộ được cái vô sanh. Nhưng mà ở đây cái ý như thế này Khi mà tâm của mình Đã thấu đạt được Cái đạo lý rồi gọi là kiến Phật rồi. Chữ kiến là thấy Chữ Phật là tỉnh giác Khi tâm mình Đã thấy được sự tỉnh giác rồi Thì tự nhiên mình thấy được cái gì? Thấy được cái chân tâm của mình và cái chân tâm sẵn có ở nơi này, không cần sanh gì cả hết, không cần tới, không cần lui gì nữa hết, sẵn có. Quý vị hiểu thấy không? Có và ví dụ như là ở trong nhà mình á có bộ chuông bỏ, có quyển kinh sẵn rồi mình cũng biết. Chạy tới, chạy lui đi kiếm đi thỉnh một ngày nọ có người báo cho mình biết hay là mình dọn dẹp gì đó, mình biết là trong nhà của mình đã có một bộ chuông bỏ rồi, không cần phải kiếm nữa. Cũng như vậy, <cười> cũng như vậy. Cho nên là hoa khai kiến phật, kiến phật đó là thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình rồi thì sẵn sàng có sẵn có rồi, đâu cần phải làm gì nữa. Cũng giống như nhà mình bây giờ đã có sẵn trà, sẵn nước rồi. Chỉ cần khách tới cái là mình pha trà, mình đãi thôi, không cần làm gì không cần phải lăn xăng đi mua đi kiếm gì hết, sẵn có. Thì Phật tánh, tự sự tỉnh giác cũng có sẵn vậy đó. Cái cầu đó cái cái cái lý nó là như vậy. Chúng ta thấy được cái chân tâm sẵn có thì không cần Khỏi cái tâm, chân cái chân tâm đó sẵn có thì gọi là vô sanh. Vô sanh là không còn sanh. Vì mình chưa có mà mới đáng xong Chứ còn chân tâm Phật tánh đã có Đâu cầm Và thấy được nó rồi thì nhờ sáng nói vậy đó Mình còn phải lăn xăng Mình thấy dễ thấy khó chứ còn đơn giản là gì Đói ăn Mệt ngủ kính bạch thầy con của con hỏi Tức là con người Con của vị đạo hữu này hỏi Tại sao Con khuyên cháu nó phải quy y giữ giới Giữ năm giới Vì cháu nghĩ cháu còn thích ăn thịt Nên không dám quy y Mong thầy giúp cháu hiểu Thưa đại chúng Ăn chay hay ăn mặn Nó không phải là cái chuyện quan trọng Trong sự tu hành Không phải ăn chay rồi thành Phật Không phải ăn mặn là đọa Cái quan trọng là chúng ta Chuyển hóa được tham sân si Sống cuộc đời có đạo đức Căn bản qua sự hầm trì Năm giới Không cần thiết mình là phải là Phật tử Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy Rồi quý vị có thấy có phải là tất cả mọi con người Trên thế gian này Nếu giữ được 5 cái này đều tốt đó không Thứ nhất không giết người Hại vật Thứ hai không gian tham trộm cắp, Thứ ba không tà hạnh ngoại tình Thứ tư không lường gạt dối trá Thứ năm không rượu chè cờ bạc Có cần phải là Phật tử để giữ không Bất cứ một con người nào Ai cũng có thể giữ 5 cái này Mà nếu mình giữ được cái này á Thì cái gì nó xong Nhân cách mình có, đạo đức mình có Nó đâu có thể hiện qua chuyện ăn mặn ăn trái gì đâu Và tại sao bây giờ mình ăn trái Chẳng qua là mình trợ giúp Cho cái phần ăn thay vì mình ăn những con vật Thì bây giờ mình lựa những món ăn nó hiền lành hơn Để chúng ta ăn thôi Chứ còn thật sự ra Có qua ví dụ như các sư bên Tây Tạng Hay bên Thái Lan Bên Miến Điện Bên Lào, bên Campuchia Đâu có ăn chay đâu Các sư vẫn ăn mặn mà Không lẽ mình nói các sư không tu Mà tại sao các sư vẫn ăn mặn Là bởi vì các sư theo quan điểm của xưa là Mình không suối người ta giết Mình không thấy con vật nó chết Mình không nghe tiếng con vật nó, nó kêu cứu nó chết Thì ai cho gì mình ăn đấy Cái truyền thống là đi khức thực Mà đã là đi xin thì ai cho chi mình nhận đấy Còn ngày nay chúng ta ở trong chùa Chúng ta tự động đi chợ về nấu ăn Thì chúng ta lựa những món ăn nào hiền lầm chúng ta ăn Thế thôi Nó trợ giúp một phần trong vấn đề tu Chứ nó không phải là toàn vẹn trong vấn đề tu Đó là Pháp Hòa nói Đừng có đem hai cái đó dính vô rồi Để mình excuse <cười> Mình mình không muốn giữ giới Cái mình giả bộ đó tu còn xăng <cười> Thưa đại chúng nhưng Pháp Hòa nói hai ngày đây Mình đợi đến khi nào Tâm mình tịnh mình mới tu á, Thì không bao giờ tịnh Bởi vì không tu lấy gì nó tịnh Mình mình đợi đến khi nào Tâm mình hết xăng Mình không tu lấy gì tâm mình nó giảm xăng Cho nên phải có tu Đó là pháp mà nói về một cách. Cái thứ hai, giới là có 5 phần, phải không? Sắc sanh trần sắc. Quý vị không nhất thiết phải giữ trọn vẹn năm giới một lúc. Ai mà giữ được một giới hay là hai giới thì gọi là tiểu phần cư sĩ. Giữ được ba giới gọi là bán phần. Giữ được bốn giới gọi là đa phần, giữ năm giới gọi là toàn phần. Như vậy Tu cũng cho level chứ đâu phải. Tu từ thấp lên cao, mình ngộ đạo thì mình ngộ nhất thời, nhưng mà tu thì phải nhất kiếp. Quý vị nghe câu đó không? Ngộ nhất thời mà tu nhất kiếp tức là mình tỉnh giác trong một giây phút nào đó, nhưng mà kể từ đó cả kiếp này mình tu chứ đâu phải tu có ngàn bữa đâu. Quý vị hiểu là nói vậy đó, cho nên ai giữ được mấy giới cũng tốt hết. Giữ được giới nào là an toàn giới đó Cho nên Chữ giới được dịch là Biệt giải thoát Chữ giới được dịch là biệt giải thoát Giữ giới nào liền giải thoát giới đó Ví dụ có hòa giữ cái giới không đâm Đâm đâm thọc ai đó Không có nói tới nó lui Cho nên cả đời không bao giờ sợ người ta đôi chối Vì mình cứ sợ Mà nói xong rồi dặn nghe tôi nói chị đừng nói với <cười> Mà chắc không Chắc cái người đó sẽ không nói với ai không Rồi cái người đó sẽ gặp người khác Tôi nói chị chị đựng ai chị hứa không? Phải bắt người ta hứa thì chị thề đi Tại sao mình phải nói làm chi rồi bắt người ta thề thốt? Ai biểu mình phải nói cái điều đó mà Có lỡ trai không? Không Con có liên quan gì với mình không? Không Điều đó tốt hay xấu? Xấu Có lỡ trai không? Không Ba cái đó lọc ra rồi bỏ cái rực Ai muốn nói gì? Khoan Chị cho tôi hỏi chuyện này có liên hệ với tôi với chị không? Không Không liên hệ Rồi một cái Mà nói tốt hơn, chuyện này tốt cũng xấu, trời tôi có gì tốt đâu nói Vậy là chuyện xấu không, không cần nghe Không liên hệ, mà cũng không phải là chuyện tốt Cái thứ ba mình hỏi, mà cái này đích tay chị nghe hay chị nghe người ta nói Nói tôi cũng nghe nói thôi, nói vậy thôi khỏi nghe Muốn ai muốn nói gì với mình thì mình cứ lọc lại, mình hỏi người ta lại, mình có ba cái filter Cà phê mà còn phải lọc mới uống được mà. Thì hướng chi một câu chuyện Mình nghe không cho mình không lọc cho khéo Đó là đủ chuyện xanh nè Không bao giờ đâm thọc Nói tới nói luôn Chẳng bao giờ sợ ai phải Dành pha mình đối chối với mình Giới thứ, thứ tư được giữ Vậy thì chữ giới là biệt giải thoát Nên là giữ giới nào Liền giải thoát giới đó Mà thưa đại chúng bây giờ quý vị Quán chiếu có phải năm cái điều này Có giết thiết phải là Phật tử phải giữ không? Đâu có cần nó là đạo đức cho tất cả con người mà Mà nó biểu tượng qua lá cờ đây nè Năm màu xanh vàng đỏ trắng cam là tượng trưng cho năm giới Xanh vàng đỏ trắng cam năm màu còn tượng trưng cho năm châu Nếu năm châu này giữ được năm giới Thì có phải là cả đại đồng An lạc không? Cho nên năm cái màu phía dưới Năm cái nhỏ nhỏ phía giới là biểu biểu tượng cho sự tổng hợp. Rồi bây giờ quý vị thấy ha. Cái màu xanh có phải tóc không? Mặc dù tóc đen nhưng người ta cho tóc đen thành tóc xanh. Màu vàng là da màu đỏ là, màu cam là, màu trắng là Xương màu cam là tủy đó là tổng hợp của một con người. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy Một cái lá cờ Phật giáo treo lên thôi Cũng không có nghĩa là nó vô lý Nó biểu tượng cho một sự tu hành Của một một người đệ tử Phật Nó nó riêng mà cho tất cả con người đó Như vậy thì bây giờ ai mà giữ giới lên Quý vị chỉ cần nghĩ rằng Đây là năm điều căn bản xây dựng Con người sống Có đạo Cái đạo đức căn bản của nhà Phật là gì Một Không làm điều ác Hai Không làm điều lành. Ba. Cứu giúp mọi người. Nhiều đó thôi. Ai hỏi quý vị. Cứu giúp mọi người. Thứ nhất đó, là không làm ác. Hai. Làm lành. Ba. Cứu giúp mọi người. Thì bây giờ nếu như quý vị. Ai hỏi mình. Ai hỏi mình. Căn bản của Đạo Phật là gì. Mình chỉ cần nói như đó thôi không sát sanh là không làm ác nè phóng sanh là làm lành nè không ăn cắp là không làm ác nè bố thí là làm lành nè không tà hạnh là không làm ác nè giúp người tu tránh hạnh là làm lành nè không nói lời <cười> dối trá ác độc hại người nè là không làm ác nè nói lời hiền hòa hòa giải cho mọi người là làm lành như vậy thì năm cái giới này quý vị đừng có sợ dữ Rồi bây giờ nói mình chưa thọ nè thời nào giờ có giết người chưa? chưa Vậy thì có giữ được giới chưa thời nào giờ có ăn cắp gì chưa Chưa, chưa. <cười> Cũng chưa có tà hạnh Nói dối thì chút chút <cười> à, Rượu chè thì cũng chút chút Giờ mình tu cái mình giảm nè Người ta ở ngoài đời á, Người ta rượu chè Thôi giờ bỏ rượu ăn chè. <cười> tu là giảm lắm Ta ở ngoài đời ta cờ với bạc, thôi giờ bỏ, bỏ bạc chơi cờ. Ta ở ngoài đời trai gái. <cười> ví dụ vậy, thì thương với thương với lại chúng cái câu đó mình giỡn để mình nói rằng không ai bắt buộc mình một lần, mình phải bỏ tất cả. Ở đây chỉ nói cái vấn đề giảm thôi. Chúng ta tu là chúng ta như hồi sáng và ví dụ đó Mình thiếu hụt, giảm chi phí, uh, xa xí chút Giảm uh, hút thuốc chút, giảm nhậu nhẹ chút, thì tư, đi tư, đi tư, đi tư. Rồi bây giờ có hai ví dụ thứ nữa đó Người ta giàu, á người ta lấy lúa, người ta, ta đập ta đập, ta lấy lúa, xong người ta vớt cái bó lúa hoàng bền Tỷ ta dứ người ta lặng giữa lúa, người ta đâu có cần đập kỹ, người ta đập lấy phần lớn người ta còn trên cái bó lúa nó dính một hai chục hộp lúa trở lại người ta bỏ Giờ mình nghèo quá, mình tới mình xin cái bó lúa đó, chịu khó đập một chút nữa, đập hết một trăm bó kiếm được hai lon gạo. Mình bây giờ là tu bòn, tu mót, bòn mót mấy cái một lúa mà nó còn lại trên những cái bó lúa của người ta đó. Quý vị hiểu không cái hình ảnh đó, vậy thì bây giờ mình cứ nghĩ là cái điều gì mình làm thiện được chút cứ làm, bởi vì đó là bòn mót. Nhưng mà nếu mà điều ác mà cứ làm Thì cũng bòn vót mà bòn ác cái, cái xấu ấy Rồi lâu ngày nó trở thành ra cái cực ác Cho nên thôi thì bây giờ nó tóm lại câu này á Nếu đạo hữu còn thích ăn thịt Không ai bắt buộc mình phải ăn chay trường Thôi bây giờ ăn tháng ngày được không Tháng ba chục ngày mà ăn Có ngày chay thì đâu có khó khăn gì Mà ăn một ngày không nổi thì ăn nửa ngày Tức là mình tu á Thưa đại chúng mình Không phải tu cho Phật Tu chẳng lợi cho Phật Chẳng lợi cho ai mà lợi cho chính gia đình mình Lợi cho bản thân Mà cái vấn đề giữ giới nó không liên hệ Cái vấn đề đẹp trai Giữ giới là để giữ một cái nền tảng Đạo đức cho con người Quý vị có giữ được thì Nền tảng đạo đức mình có, gia đình mình hạnh phúc Chứ không có gì chẳng ngại hết Chứ đừng có sợ cái gì. Phật tử mới học Phật Pháp gần đây thôi nên có rất nhiều thắc mắc Nhưng điều thắc mắc lớn nhất là Nếu nền tảng căn bản của Phật giáo là duyên nghiệp và nhân quả Ai làm nhân ác thì phải trả nghiệp ác Thì tại sao bà văn đề làm nhiều điều ác Mà nếu đúng theo luật nhân quả thì phải đọa địa ngục nhiều nơi Nhưng nhờ chư Tăng Tụng niệm thì được siêu thoát Như vậy thì luật nhân quả ở đâu?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 Hôm nay tôi râu bà Thanh Đề lắm nha Mà làm chi mà tôi kẹt nè Thưa đại chúng ở trong kinh Vư Lan á Nó nói lên cái hình ảnh là Bà Thanh Đề tức là mẹ của Ngài Mục Kiền Liên Do làm cái nhân xấu Tức là phỉ bán tam bảo vân vân gì đó cho nên đọa địa ngục Nhưng mà cái quan trọng là Bà bỏ sẻn Tham lam ích kỷ Đọa xuống địa ngục Ở trong loài quỷ đói rồi Ngày một tiền liên thấy mẹ như vậy Đem bát cơm tới nơi Thì trong khi thấy bát cơm Bà sợ các loài khác ăn của bà Cho nên bà lấy cái tay trái Bà che bát cơm lại và lấy tay phải bà bóc cơm bà ăn thì trong khi mà bốc cơm như vậy thì cơm chưa đến miệng thì cơm đã bốc lên thành lửa, thành than mà không được. ngài mục liên thấy vậy tội nghiệp quá, cứu được thì xin Phật. Phật mới nói rằng lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên quân tức là nói là Cái hạnh yếu của Ngài Mục Kiền Liên Thần lực của Ngài Mục Kiền Liên Không ai mà không cảm động Nhưng không ai làm được gì hết Chỉ có một điều là nhờ chư Tăng chứng Nguyện Ở đây cũng là hình ảnh nữa Bà Thanh Đề Là hình ảnh của sự tham lam tích kỷ Bỏng sẻn Bỏ xuống địa một đối khác rồi Mà cũng không giải thỏa được cái tâm đó. Lẽ ra mình khổ Thì mình phải cảm thông với những người khổ khác chứ Tại sao là mình lại còn bóng xét Ví dụ như mình, mình Mình mình bị người ta lường gạt Cho nên giờ mình cũng thông cảm với người bị lường gạt lắm Còn đằng này mình bị lường gạt Xong mình đi lường gạt tiếp Để giảm mù Thì ở đây là cái hình ảnh Một kiền liên có thần thông Tại sao không cứu bà Ở đây là trả lời câu trả lời rồi Nếu mà nói là nhân quả Thì phải bà phải thánh đề biết chịu Ngày một kiền liên Dù có thần thông cũng không thể giải nghiệp được mà phải tự bà Nhưng mà bây giờ muốn tự bà Thì bây giờ một người phải hợp lực Thành ra một sức mạnh để khuyên bà Để cho bà phát cái tâm buông xả cái nghiệp bổng sẵn ích kỷ tham lam để bà mới có thể siêu thoát được. Thanh đề cũng có thể là mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng có bản chất của tham, ích kỷ, vân vân. Và chúng ta cũng đang sống đau khổ trong địa ngục tối tâm nếu chúng ta không buông xả được. Đâu nhất thiết phải chén cơm đâu Một câu nói người ta nói ra mà Nói xong người ta mất tiêu hết trơn rồi Mà mình ôn hoài cả mấy năm nay mình chưa hết Mà cứ mỗi lần nhớ tới cái câu đó lửa nó phừng phừng lên nó đốt mình. Có phải là mình có phải là ôn cái đó không Ở đây là nói cái biểu tượng Nhưng mà nếu không đưa những tình ảnh Thì chúng ta không có cái gì để chúng ta Làm cái biểu tượng để chúng ta tư duy quán chiếu và học hỏi cho nên ngày một kiền liên ấy, là tượng trưng cho một người con hiếu thảo, một người mà có luôn luôn mong mỏi đưa người thân của mình ra khỏi khổ đau. Vậy thì chúng ta cũng có thể là một tuần một kiền liên muốn giúp cho người thân mình hết khổ, nhưng bạn mình mình khuyên được, mình phải đi cầu cứu. Con mình nó khổ quá, một mình mẹ sao mẹ làm được? Phải có ba lại có ông nội bà nội cả gia đình cùng góp lại giúp người đó chưa chắc là người đó đã xung sản cho nên bà Thanh đề sở dĩ thoát được được cái nghiệp là nhờ chư tăng đem cái tâm lực khuyên bà và xả được cái đó thì bà mới hết khổ được mấy đứa con nó cái má ơi ba con nó lỡ mấy chục năm làm lỗi với má mà mấy chục năm rồi má bỏ đi đâu có được mấy tao nhớ tới mấy ngày mà ông đối xử với tao vậy là tao trào máu rồi lửa tao nó nổi lên rồi ví dụ vậy đó thì có thể là một người một người con là một anh một một kiền liên và đang muốn cứu một người mẹ ra khỏi nhưng mẹ không vui sẵn rồi bây giờ mình phải hợp lực lại mỗi người một câu mà người đó phải giải thoát là khi người đó không còn ôn cái đó nữa thì cái câu nói đó nó không còn là lửa để nó đốt mình Vì chúng ta không buông bỏ được Chúng ta cứ ôm dĩ Mà bây giờ quý vị nghĩ Không có phải là mỗi người chúng ta đang Ít nhiều gì cũng có chén chén lửa nhỏ nhỏ để trong lòng Đó, thấy chưa Giờ khai thiền rồi Mới chờ cơ hội phục cháy Cho nên thưa đại chúng Chữ Tăng là gì Tại sao nhà chữ Tăng Tăng là gì chữ tăng nó có hai cái bản chất một là thanh tịnh Hai là hòa hợp một đoàn thể phải có thanh tịnh phải có hòa hợp thì mới mong cứu vãn được một gia đình gây gỗ tối ngày thì làm sao có chất lượng chất cái chất liệu của tăng chất liệu của tăng là phải hòa hợp quý vị chưa bao giờ nghe những đứa nhỏ nó than đâu nó nói là nhiều khi con đi học về con không có muốn về nhà tại vì ba mẹ con cứ gây hoài con sống với trong nhà ngày nào con cũng phải nghe ba mẹ nói con khó nghe lắm mà nhiều đứa nó nói là nó nó, nó, nó hồi nhỏ đó nó lấy cái nỗi nó che cái tai nó lại mà phải vẫn nghe tiếng hét của ba mẹ rồi ba mẹ hàng ngày hét với nhau chửi với nhau vô tình cái chất Cái chất độc mà sân si đó đi vào đứa nhỏ Cho nên lớn lên đó, Nó cũng hét người này, nó hét người kia Mà nó không bao giờ nói cái đạo lý Nó không bao giờ nó ngồi xuống nó nói dí lẽ Động tới nó là nó hét thôi Cho nên thưa lạy chú Cái cảnh địa ngục mà ở đây muốn diễn tả Như trong Kinh Vu Lan mà nói đó Thấy không? Là để nói lên cái hoàn cảnh của con người chúng ta Nếu chúng ta không có khác <cười> cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có thể là thanh đề Mà ai cũng có thể là một liên nếu người nếu mình là bà thanh đề thì nhờ phải có một liên nhưng mà thần không không thể làm được gì hết nghĩa là thần không không độ được nghiệp lực niết tử người đó cái giải nghiệp ở đây hồi nãy có người có nói đó nhân quả mình có thể chuyển nhưng mà tự mình chuyển chứ không thể ai chuyển cho mình còn nếu mà nó muốn trả đâu phải người ta thí dụ thôi Việt Nam mình hay nói chơi, đó. tới tiệm tôi ăn không có tiền trả, đi vô đó rửa chén trừ. Thì như vậy đó, thì không phải là mình nợ người ta một cái đánh, thì người ta phải đánh mình lại đâu. Nhiều khi mình trả bằng một, một hình thức khác, trả bằng một hình thức khác. Học hòa nhớ à, Hòa Thượng à, Trúc Lâm, đó, đó là Hòa Thượng Thanh Từ. Đó. Ngài nói tôi là cái người nợ Tăng Ni nợ Phật tử. Tôi đâu có ý định ra nước ngoài để tôi làm đạo đâu Phải không? Nhưng mà nếu mà nợ tôi còn Thì tôi cũng phải ra ngoài đó tôi trả cho Phật tử Mà trả bằng cách nào? Trả bằng cách là quá độ cho người ta tu Chứ đâu phải ngày ngày đâu có tiền bạc chứ ngày trả cho ai Nhưng mà nếu mà mình độ cho một người đó họ hết khổ được Thứ là mình trả ơn cho họ rồi Cũng giống như bây giờ đó Quý vị thấy không? Mình sống với nhau Mình mang nợ nhau cho nên đời này Mình cứ trả đắp đổi mình trả cho nhau Nhưng mà bây giờ nếu mình trả cho nhau Bằng cơm áo gạo tiền vàng Vừa trả mà vừa khổ Bây giờ mình nhờ Phật Pháp Mình hiểu rồi mình cũng sống Mình tu sao mình cảm hóa được người đó Để người đó xả bỏ đi Những cái tâm sân hận oán thù đối với mình Thì tự nhiên mình hướng tâm hướng với nhau Cùng nhau xả ly Mà cái án quán kết Bây giờ có giúp cho nhau cái gì Không thấy là nghiệp nữa mà lấy là nguyện Đó là nguyện mà giúp đỡ cho nhau Khi mà mình chưa hiểu Mình thấy cái gì cũng là nghiệp Trời ơi sao nghiệp cứ nặng quá Con tôi phải hướng ông chồng bệnh quảng mấy chục năm cứ giúp Nhưng mà bây giờ mình nói không Đó là nguyện Nếu mình phát nguyện Tự nhiên mình làm mà mình không có khổ không có buồn, không có than trách gì Bây giờ mình không làm Thì ai sẽ giúp mà người này đã từng Là một cái người chung sống với mình Mãng đồng với mình Bây giờ người này bệnh thì mình phát nguyện mình giúp thôi. Bồ Tát mà mình đâu có lăn mình đâu có bây giờ mình nở mình độ ai đâu chưa thấy trước mắt mình có người cần độ, sau mình mới độ, phải không? Bây giờ hết giờ rồi. Quý vị có nghe nổi vài câu nữa không? Hay là bình dương? <cười> <cười> Nhờ thầy giải đáp dùng thiện nam tính nữ là gì? Thiện nam là boy, tính nữ là girl Thiện <cười> nam Thật sự ra đó, nam cũng phải có thiện có tính Nữ cũng phải có thiện có tính nhưng bởi vì cái câu chúng ta thường nói cho nó có một cái câu chúng ta nói là thiện nam tính nữ Chứ thật sự ra không phải mấy ông nam là hiền mấy bà chỉ tin Không phải nghĩa vậy Chứ mình nói là thấy không rõ ràng ta kêu thiện nam tính nữ nè Nghĩa là mấy ông không tu nhưng mấy ông hiền Còn mấy bà tin mù tính quán cái gì cũng tin kêu tính nữ Thật sự ra nếu mình không có tính thì làm sao mình có thiện mình phải có niềm tin mình mới xanh điều thiện chứ vậy thì nữ hay nam cũng phải có thiện và có tính do bởi vì cái câu nói chúng ta thường nói vậy phải không? thí dụ như mình nói ladies and gentlemen không lẽ lady không gentleman <cười> cái câu ta nói mà thí dụ như bây giờ ta nói rõ là gentleman ladies gentlemen. cũng được lẽ ra phải nói vậy đó nhưng mà giờ cái câu ta lên ta phát biểu ta nói là ladies and gentlemen vậy thì mấy ông chỉ xen tòn thôi, mấy bà không có xen tòn. ở đây cũng vậy. thiện nam tính nữ là mình nói cái câu cho nó suôn, cái câu nghe nó hay. chứ thật sự mà nói phải nói là thiện tính nam, thiện tính nữ. bởi vì nếu mình không có tin thì làm sao mình sống hối? nếu mình không có tin rằng mình cố gắng mình bớt sân đi từ từ con người mình nó sẽ điền đó. hồi đó đó. Mỗi lần mà mình sân là mắt mình nó trợn lên, mình găng răng mình nó nghiến lại, tay mình nó cung lên, nó trỏ như vậy. Bây giờ cứ mỗi lần mà mình nổi sân lên cái bình giảm, mình nhắm mắt lại, liếc mắt mình từ từ nó bớt lòi. <cười> <cười> mình tư vậy đó. Mỗi lần mà cái dụ, có, có nhiều người ta thấy, trời ơi, thầy. Ta nói thề giữ lắm. Tôi giữ à nào? <cười> Mình liền tới <cười> cắt. Cũng giống như mà mấy cha mẹ mà biểu mấy đứa nhỏ học cái tiếng Việt mẹ đã nói với con rồi, con không có được nói tiếng Anh ok. <cười> <cười> nói là cũng chuyên câu luôn. <cười> Tại sao mỗi lần đến chùa niệm Phật Thì nước mắt cứ rơi hoài <cười> Thì tại dư <Dương. cười> Dư nó rớt ta. ta kiếm giọt không ra Thưa đại chúng Khóc đâu có nghĩa là khổ Có những giọt nước mắt đâu phải khổ Có những giọt nước mắt do hạnh phúc Do cảm động, do vui mừng Bởi vì khóc hơn Nhiều khi khóc không hẳn là khổ mới khóc Vui quá cũng khóc Rồi chưa em muốn khóc rồi đó <cười> Mà nhớ lại cái bài hát Bỗng Vinh muốn khóc <cười> Có nhiều khi quý vị biết là Phong Hòa thấy một cái hình ảnh đại Cứ ngồi ăn cơm yên lặng giống như, như mấy ngày nay Phong Hòa cảm xúc đó là Phong Hòa rất là thích cái giờ phút như vậy Hàng trăm khi 300 người mà mình vẫn giữ được cái không khí thanh tịnh, nó tạo mặc dù không tiếng ồn nhưng mà cái thanh tịnh nó tạo lên được một cái đạo lực đặc biệt ở trong hội chúng, không biết quý vị có cảm nhận được cái cái hùng hậu đó tự đi mình cảm xúc. Khi mình đại chúng đi kinh hành trên bảnh đất nè và niệm Phật đều với nhau, tự nhiên mình cảm xúc và nhịp mắt mình nó Mình sống ở nước ngoài, cái thời, cái thời gian mình sống gần băng, ít lắm Giỏi lắm chùa hai ba thầy. Mà ngày nào công việc cũng ngu vui, rồi nhiều khi quý thầy cũng có thời gian. Vừa rồi cái khóa an cư ở bên Canada, 85 thầy cô. Quý vị biết sống cùng với 300 Phật tử, 3-5 Phật tử. Coi như là trên dưới 400 mấy người cô trong 10 ngày. Mà những cái giờ phút mà đắp y á Quý thầy ở trên đắp y vàng 85 vị Ở dưới này 300 mấy giới tử đắp y đâu Rồi đi trong một cái khuôn viên Rộng lớn rồi đi sắp hàng lấy phương Rồi kinh hành điện Phật Im lặng lấy phương Nó tạo ra một cái không gian đặc biệt mình. Và mình ước gì Mình được sống trong môi trường này Dài hơn nữa chứ không phải chỉ là một. Cho nên cái ngày cuối Khi mà tác bạch Để mà cảm ơn quý ngài Pháp quà cảm xúc Là vì cái hình ảnh này nó sẽ nuôi dưỡng mình Cái hình ảnh mà mình tu chung Mình hạnh phúc với nhau nó nuôi dưỡng mình Pháp Hòa với thầy Pháp Anh Thì biết nhau nhiều rồi. hai anh em kỳ này Nhận cái show này Đi qua đây thì được gặp thêm Ngoài thầy trụ trì Còn thêm được thầy Đạo Dung Quen được thêm thầy Minh Hải Rồi có nhiều tối bốn năm anh em Túng lại với nhau một cái phòng một chút chút Ngồi tâm húng tâm húng vậy Mà pha trà uống với nhau mà đại chúng Mặc dù nó quà không nói ra Nhưng mà những giờ phút đó có quà hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là mình sống được Trong cái tình huynh đệ Người tu với nhau Rồi mai đây mỗi người một ngã Mong đem lại hạnh phúc cho đời Dẫu cho xa cách nơi này Như tình Quân đệ vẫn nhớ hoài đến nay Cho nên cái hình ảnh mà người tu Mà ngồi với nhau uống trà Nói chuyện Phật Pháp Nói những công chuyện Phật sự với nhau Ví dụ vậy Nó tạo cho mình một cái tình cảm duyên liên Vì sao? Vì mình bỏ cha, bỏ mẹ Bỏ cái gia đình của mình Rồi còn con mái tóc thề Cũng bỏ luôn <cười> Rồi bỏ hết Để làm gì Để mình ngô mình có một, được một cái Một cái tình người tu với nhau Cho nên giờ phút mặc dù hóa qua không nói ra nhưng mà trong <cười> lòng là tự biết là mình đang có được cái hạnh phúc Với biên độ của mình. Tuy nhiên là nếu mà mà hổng lẽ giờ cứ khóc cái tùm uống túi chảo xí Nhưng mà thật sự nếu ai có khóc đừng có lo. Tại sao mình nghe cả lương mình khóc mà không thắc mắc? Giờ tụng kinh mà mà mà, mà khóc thắc mắc vậy? Rồi hôm nay con lại thơ đây. Giờ lúc năm vui mà thằng tâm đinh đưng vừa giá tiền. Rồi vậy đó con. Rồi giờ mình tụng năm kinh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con quyền ra khỏi thời phou kinh sao nó đúng quắn. Ba cõi ngục hình là tham sân si. Ôi từ lâu ba chốn một hình Giang giữ mãi Hôm nay con quyền ra khỏi Để làm gì? Để theo ngót ngài vượt qua khổ ái Để nương thiền từ vượt bể ái hà Nhớ lời Phật Nhớ lời ngài Bờ giác không xa Chỉ cần hành thập thiện Thì cuộc đời tươi sáng Chỉ cần bỏ việc ác Thì đời quán đáng Chỉ cần đem phút lành Gieo rắc phàm Lời ngọc vàng ghi mãi đến lòng Con nguyện được sống đời rộng rãi Con niệm Phật để lòng nhớ mãi Hình bóng người cứu khổ chiến sĩ Nếu mà mình tụng cái bài đó Mà ai có một cái giọng tụng hay nữa Ngồi khóc được như thử <cười> Phải Mình mình tụng mình có thể cảm xúc được bài kinh Mình nghe cái lương mình cũng khóc được thì mình nghe một bản nhạc phải không? Em mình nghe hoài thơ. Năm xưa tôi còn nhỏ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ tôi Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thốn để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi thôi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ Là mất cả bầu trời Nếu bài thơ đó Mình đọc lên mình cảm xúc Vì cái người viết bài thơ Bằng sự cảm xúc Người Người thi sĩ á, Người thi sĩ họ viết thơ từ đâu Từ những tiếng nhạc lòng của họ Nhiều khi thơ họ không có vần Không có điệu Nhưng mình đọc vô ai cũng cảm được Ai cũng cảm được Những cái lời thơ Tuy rằng bình thường Quý vị thấy cái tác phẩm bông hồng kẻ áo chiều nay khi đi làm về mẹ anh đang ngồi vá áo anh dừng kim chỉ lại chỉ cần hỏi mẹ một câu, mẹ ơi mẹ có biết gì không? Mẹ anh chắc chắn soi rằng biết gì hả con? Anh chỉ cần nói với mẹ rằng biết là con thương mẹ không? Cái lời văn đó đã tạo đến ý tứ cho nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ viết lên bài hát bông hồng kẻ. Bây giờ năm nào Mình lúc nào mình nghe lại bài bóng hồng cài áo bình mình. mình nghe cái bài bóng hồng Đắp ấm sự người cài hoa trắng Tháng bảy ngày trăng mùa hiếu vu lan về Hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, Duyên con hoa trắng trắng màu sắc tươi, Mẹ ơi thương nhớ không lừa Những cái lời đó cảm xúc thì đó đây chúng Mình nghe một bản nhạc mình có thể khóc Mình nghe một bài trả lương mình có thể khóc Mình tụng một lời kinh mà lời kinh nó không chế Thì mình có khóc cũng là chuyện thường Nếu nói mừng Mừng là mình tụng kinh bằng cả trái tim Mình tụng bằng trái tim mình mới khóc được Còn nếu mình tụng bình thường mình đâu có khóc được Tụng bằng trái tim thì sẽ khóc được Cho nên khóc nữa đi, nó <cười> có cái bài hát <cười> Thưa thầy, con không hiểu rõ ý câu này. Hà chấp có bằng hạt cải còn hơn chấp không bằng núi tu di. Hiện nay con đang tu tập bỏ hết các chấp, thì con có muốn vào chấp không? <cười> cái câu mà thà chấp có bằng bằng bạc đạc còn hơn chấp không bằng núi tu di nó có cái nghĩa này là. thật sự ở trên đời nó có hai cái hai cái nhìn người nhìn có người nhìn không thí dụ bây giờ cái người không nè không tội phước không nhân quả không báo ứng không trời phật không thánh thần không thiện lành tu cũng chết thǒng tu cũng chết, nào ăn chơi cũng chết tu hành cũng chết thôi ăn chơi thì chết, thì đấy là cái người họ nói không đó, thì bây giờ cái rồi cái người khác thì nói có tội có phước có nhân có quả, có trời có phật có có lành có thiện thì quý vị thấy cái người mà chấp có này với cái người chấp không an nguy hiểm, chấp không nguy hiểm hơn, bởi vì chấp không thì nó là không trời không, phải, không đất không gì hết. Thì cái người này sẽ không từ chối ác nào mỏng là Nhưng mà nếu cái người mà Tuy là người ta chấp có Có những cái đó chưa đúng Nhưng mà ít ra người ta còn biết lắm giữ làm là Cho nên nói thà chấp có Như là một hạt trải Còn hơn chấp không bằng núi tu vi. Nghĩa là mình Mình nói cả cái núi tu vi này cũng không Nguy hiểm Còn người kia thôi Một hạt bụi cũng coi là có Thiệt lỡ hơn Có vào ví dụ như này À, bạn trai làm gì bà niệm thật làm gì phật trời đâu chứng cho bà bà niệm xong bà chửi ta quá trời bà niệm chi môn phật hồi xưa bà chửi tháng 30 ngày mà giờ bà trừ ra mấy tiếng hồ bà cung đỡ không nếu mà nói là bà bà bà bà bà bà bà, bà, bà niệm phật bà chửi ta hồi xưa bà chửi full tham bây giờ bà chửi phạt tham là kém <cười> quý vị thấy rồi đó, rồi bây giờ quý vị chấp nhận người chữa quân tham hay chữa bệnh hả? <cười> thật sự ra đấy, cái áo không làm nên người tu, nhưng mà người tu không thể thiếu chiếc áo. Bởi vì nếu mà ông không mặc áo thì ông mặc cái gì, ổng <cười> sẽ mặc quần riêng, ông sẽ thắt cà ra váp, mà hãy ổng có cà vạt thì thế nào ổng cũng còn có cà rá. À, mà ổng có cà rá thì có ngàn đi ăn cà ri, rồi ổng ăn cà rem, đúng không? Rồi ổng đi cà ràng, cà rít Rồi ổng đi cà thẻ Rồi uống thay cà lâm Còn bây giờ mà ổng có cái cà xa Rồi cái nào cũng cà Mà ổng có cà xa Thì ổng thắng mấy cà kia Cảm Không mà nói về quý vị được cái ý không nè Chiếc áo không làm nên người tu Nhưng người tu không thể thiếu chiếc áo Tụng kinh không phải để làm Phật Nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh Bởi vì không tụng kinh thì lấy gì minh Phật chi lý Mà Phật chi lý không rõ thì đi cũng tới Nhưng mà tới mù tới mịt, Tới chỗ xa đỏ chứ đâu phải rõ ràng Cho nên tu là phải học Tu mà không học Là như cái người mù Phải không Tu mà không học thêm lớn vô minh Học mà không tu là thêm lớn tà kiến Tu mà không học gì hết Thì càng tu càng không hiểu biết là lọc vô minh Mà học hiếp là nhiều mà chẳng tu gì hết Thì tà kiến nó xong Bởi vì cái chất này nói kia Còn cái chuyện mà Hiện nay con tu bỏ hết các chất Thì con có hướng vào chất không Tạm thời mình dùng thí dụ như đấy, thí dụ thôi, cái người đó người ta ăn chay, người ta ăn chay mà người ta còn ăn uh, canh hẹ, cái mình mới nói tu mà còn ăn hẹ nha, tu tụng kinh Phật không tính, <cười> vì mình có thể mình bỏ hết các cái cái chấp khác, nhưng mà mối cuộc cái bị bó hẹ nó còn, <cười> chấp hẹ, <cười> bây giờ quý vị thấy là bây giờ cái hẹ người ta ăn là chẳng qua người ta trị bệnh. Ta ho, ta ăn hẹ Mà thật sự là hành hẹ, tỏi nén Bản chất nó cũng chẳng có gì tội lỗi Nhưng mà tại sao mình phải cớ Bởi vì cái chất nồng nó quá nặng Mình ăn nhiều thì người mình nó hôi Thấy không, mình thở nó cũng hôi Mồ hôi mình nó cũng hôi Và đồng thời cái chất kích thích ở Trong đó nó nặng Cho nên người tu giảm Vậy thôi không lẽ bây giờ cái mình ta nhồi ta làm bánh cho ta chép không biết cái này có tỏi hay <cười> cái chung bắp tỏi cái kiểu bột tỏi đó thì ăn được thì ăn Ăn không được thì ăn cái khác chứ không có gì phải tìm hà mà ngồi Tu mà ăn tỏi Tu mà ăn tỏi Tỏi đâu nó mất tiêu mà mình cứ bị phục tỏi nó cứ giảng giảng <cười> Quý vị thấy như đâu mà nói vậy đó Cho nên á Bây giờ Phú Hoàng kể câu chuyện ví dụ nè Cái anh mà nghiện thuốc Anh muốn bỏ thuốc anh nhai kẹo xin gâm tới hồi hết nghiền thuốc cái bắt đầu tới nghiền kẹo. <cười> Miệng tinh sắc, nhách nhai hoài tục sinh tâm. Hiểu không? Nhiều khi mình hướng cái đó đó. Mình bỏ được cái này thì mình chấp cái kia. Cho nên đó, nói như vậy không có nghĩa là mình không dính vào phải. Bây giờ đó, cái gì mình cần mình cứ dùng. Ví dụ như á chùa có phải có internet? Bởi vì cách xã hội cái thời đại bây giờ rồi. Nó phải bắt buộc như vậy thôi Thì mình sử dụng internet Nhưng mà mình phải biết mục đích internet để làm gì Bản chất của vật chất nó không có gì tội Nhưng mà quan trọng mình sử dụng nó là sao Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật Bạc xài lầm, bạc ác hơn man Lỗi lầm cũng tại người ta Chớ tiền bạc nó vốn là vô trưng Bản chất tiền nó không tội lỗi gì hết Nếu quý vị nói là tiền, ác, thôi đưa ngôi chùa đi, thầy trụ truyện xây cái hội trường cái hết ác à. Bản chất của tiền là bản thân thu mình biết cách xài vậy đó. À, thôi trước đây chúng tôi lưu yeah. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa.